Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 13 của Song Kiếm Bình Thiên Hạ. Câu chuyện nó có vẻ càng ngày càng cuốn hút và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi yêu tổn ra video mới. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trường 81, sắc. Đường Hoa bắt lấy một cái hổ lô, sau đó một trận lôi hỏa, đánh cho tanh bành, rồi vẩy vẩy một chút rượu lên trên đó. Ê, nhiệm vụ đã hoàn thành, rượu tràn cả ra ngoài rồi. Người, người. Lão già có dấu hiệu, muốn tức nổ tung, đã lấy ra pháp bảo chuẩn bị đánh chết Đường Hoa. Đường Hoa mỉm cười không nhanh không chậm đáp, ấy tiền bối côn lôn. Không lẽ là vì một cái lu rượu mà lại thịt cả vãn bối của Thục Sơn sao? Như vậy nó không có hay tí nào. Vậy tiền bối làm sao có thể tha thứ cho hành vi phạm tội của yêu quái được? Chẳng lẽ chỉ cần đụng chạm đến lợi ích của mình thì tiền bối nổi giận? Không thì cho dù thấy người bị yêu quái tàn hại, vẫn cứ giải thích dùm cho sao? Cho rằng làm như vậy là đúng bởi vì chúng là vị trí thấp hèn hơn mình sao? Lão già nghe vậy thì sững người sau đó không tức giận nữa, ngược lại mỉm cười. Cả kinh cản thụ giáo Nhưng ta vẫn nói một câu Chẳng phải là toàn bộ yêu quái đều đáng chết Cũng như chẳng phải toàn bộ con người đều đáng sống Tu đạo là phải tu tâm trước Lòng có vạn vật thì không câu nệ ở vẻ ngoài Yêu cũng có thể là người Người cũng có thể là yêu Ê, cái này ta không rõ lắm Thì ngươi là người tu đạo Vậy thì yêu quái là phe yếu Ngươi là phe mạnh Nếu như người ỉ mạnh hiếp yếu Thì có khác gì yêu quái ỷ mạnh hiếp yếu đâu Người giết người ác Hay là giết yêu ác Giết yêu thiện Hay là giết người thiện Lúc đó có khác gì nhau Ây à dà, Đúng là cái ông già dài dòng Đường Hoa bước chân ra khỏi trận pháp truyền tống Lại là một đại sảnh nữa Nhưng là một đại sảnh hai bên hơi hẹp Đầu bên kia thì sâu hôn hút Nhưng ông ta nói cũng có lý À Đúng thật là hơ hơi có lý. Này, Sương Vũ, sao vậy? Ai này gọi là ai sắc đó. Sương Vũ tức khắc cảnh giác, nhìn chằm chằm vào đường hoa. Thì sao? À, không có gì. Ta chỉ là muốn nhắc nhở cô một chút. ngàn vạn lần, đừng có mở ý đồ gì với ta đó. Ở ngoài đời ta rất nhút nhát đó. Người đi chết đi. Sương Vũ giận mắng một tiếng, xong lại tự nhủ với bản thân mình, thật là kỳ quái. Lúc bọn ta đi vào thí luyện thì chỉ qua ải tử và ải tài thôi cơ mà. Hai người bước đi cùng nhau được mấy bước thì đột nhiên toàn bộ đại sảnh sáng bừng lên. Âm thanh tiên nhạc từ bốn phương tám hướng rội tới. Này, cô chồng thấy cái gì vậy? Trước mắt của đường hoa xuất hiện vô số cô gái. Đang tuổi thanh xuân nhẹ nhàng bay múa trên không trung. Lụa mỏng che thân, da thịt lộ ra. Toàn thân nửa kín nửa hở. Thật là tiếc. Không có cái túm thằng tôn minh đi theo Đường hoa thận tay Moi cặp kính ra đeo lên Để cho mình nhìn rõ hơn một chút Ta không thấy gì Sương vũ thở gấp gáp Nhìn đường hoa một cái Nhắc nhở Này, ngươi đang chảy máu mũi đó ờ, Tại vì là trời nó nóng quá đó Nó nóng quá Đường hoa cố gắng Khắc chế bản thân mình không được phép chạm vào những cô gái Đang quyến rũ bập bành xung quanh kia Chưa biết được hậu quả ra sao Khi sờ vào sẽ như thế nào, nhưng chắc chẳng phải là tốt lành gì. Mấy cô gái kia thấy đường hoa không có động tĩnh, thì tiến lại gần hơn. Thậm chí có người còn hé miệng, thổi hơi vào mặt của đường hoa. Lúc này một âm thanh nữ hồn hèn, tràn đầy sức hấp dẫn, bay tới từ sâu trong đại sảnh. Vì sao phải trói buộc bản thân? Ngươi nhìn xem, những cô gái bên cạnh ngươi đi, lẽ nào người không muốn cảm nhận cơ thể mềm mại mịn màng của họ sao? lẽ nào người không muốn thử kéo những lớp lụa mỏng manh đó ra sao? này, ta, ta không xong rồi. Sương vụ lúc này siết chặt vào bà vai của đường hoa. đường hoa trong đầu cũng ý loạn tình mê. ấy cô nhìn phụ nữ mà cô cũng không chịu nổi sao? nhưng bên ta không phải là phụ nữ, bên ta là đàn ông đó. Ở vậy thì kiên trì đi. nhưng kiên trì không nổi thì làm sao? Thì cùng lắm thì cứ vật tao, tôi ra Tụng cùng lắm là chịu một chút thiệt thòi với cô vậy Đường Hoa nói xong Sau đó cười quỷ dị Đưa tay lên đánh một tia chớp vào một mỹ nữ ở bên trái Trong nháy mắt Mọi ảo giác biến mất Sương vụ lúc này mới phát hiện ra rằng Mình người đầy mồ hôi hột Hơn nữa còn đang nép sát vào người của đường Hoa Nàng vội vàng lùi lại đằng sau một bước Ổn định lại bước chân Có điều khuôn mặt của nàng thì đỏ bừng cả lên Ê Đường hoa nhìn nhìn Sương Vũ Cô cũng bối rối Người không phải là cái kia không chịu được đó chứ Tiếp tục đi thêm được một đoạn Sương Vũ rốt cục Không nhịn nổi sự tò mò hỏi một câu Nhưng rõ ràng là ý của câu hỏi này rất xấu hổ Bởi vì thực ra nàng đã đoán Ở trong đầu là vì sao Đường hoa lại chấn tĩnh như vậy Ê, Tầm bậy Đường hoa giận dữ Khi nào tới hành tinh M, Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đàn ông đích thực Này, ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ muốn biết... À, cái này là phải cảm ơn cặp mắt kính của Mạc Tinh đó. Đường hoa tháo mắt kính mình đang đeo, sau đó đeo vào cho Sương Vũ. Cảm thấy thế nào? Này, Sương Vũ trông thấy đường hoa biến thành một người bị vặn vẹo. Cái mũi còn to hơn cả cái mặt. Cái đầu thì còn to gấp mấy lần thân người. Này, đây là mắt kính chọc cười sao? sao? Đúng vậy, mắt kính ảo ảnh chọc cười siêu nhân thế hệ mới đường hoa mếu máu vừa nãy vì để tìm được mục tiêu tôi đành phải nín nhịn không có buồn nôn đó bà nội nó chứ con ảo con đấy còn ghê hơn cả quỷ một con quái vật ngoảnh về phía ngực ngươi mà ngoáy mũi thì ngươi còn chịu được thế nhưng cả một bầy vây xung quanh ngươi móc cất mũi đi rồi cố tình làm ra những tư thế khiêu gợi thì cái cảm giác kinh tởm này người thường làm sao có thể nhịn vậy ngươi làm sao để phân biệt được đâu là bản thể rất đơn giản. Đường Hoa Giơ một ngón tay cái lên, bản thể thì có lông lách. Một trận ho khan kịch liệt truyền tới từ sâu trong đại sảnh. Sau đó có một âm thanh kiểu Mỹ truyền đến. Quả nhiên, phương pháp thật dụng nhất khi phá tà chính là phương pháp không bình thường. Xin mời hai vị. Dứt lời hai người giống như là được dịch chuyển tức thời. Chớp mắt một cái đã tới được đầu bên kia. Ở đó đang có một mỹ nữ, mặc lụa mỏng, nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế. Tựa như ngủ mà không ngủ, ánh mắt đang khép hở, trông rất động lòng người. Đường hoa lại đeo mắt kính, mở miệng. Xin chào. Xin chào. Mỹ nữ tay cầm cành liễu, nhẹ vông vẩy. Ta biết mục đích tới đây của các ngươi, và cũng rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của các ngươi. Nhưng các người vẫn phải trả lời vài câu hỏi của ta chứ. Cô nói đi xem. Nhân loại đã vì mục đích của mình... Khoan đã. Đường hoa cắt lời. Chắc chẳng phải là chuyện người và yêu đâu chứ. Ê, các người thôi đi, có thể đổi sang cái chuyện mới mẻ được không? Lúc nào cũng người với yêu, người với yêu, yêu với người. Được, vậy chúng ta đổi đề tài. Mỹ nữ không có nổi giận. Nói chuyện từ 19 năm trước, năm đó có một người đàn ông và một người đàn bà. Mỗi người đều là ký chủ của một thanh thần binh. Hai thanh kiếm phải nhất định song tu, nếu không sẽ phản vệ chủ nhân. Hai người luyện kiếm cùng nhau 3 năm trời, cũng nảy sinh tình cảm. Nhưng hai thanh thần binh này chính là vì cuộc chiến với phe yêu quái mà được luyện thành trong khi hai chiến thì người đàn bà không nguyện để cho sinh linh đồ thán cho nên một mình mang kiếm rời đi kết quả khiến cho người đàn ông không chống chọi được môn phái gần như bị diệt vong người đàn ông cũng bị thần binh phản vệ tâu hòa nhập ma bị đóng băng suốt mười chín năm các người có đồng tình với hành vi của người đàn bà hay không Đường Hoa suy ngẫm một hồi rồi hỏi Nếu như người đàn bà kia không đi Thì số người vợ yêu chết Có phải là sẽ bớt đi không? Có lẽ là như vậy Người đàn bà kia suốt Ba năm trời không đi Duy độc đến lúc khai chiến lại đào ngũ Vậy có phải là không có đàng hoàng cho lắm? Người đàn bà kia trốn chạy Không có thông báo cho người đàn ông Hay là môn phái lén lút chuẩn đi mất phải không? tằng nghĩ nếu như bọn họ biết như vậy Thì chắc là sẽ hiểu chỉ có một thanh thần binh thì không chắc ăn cho lắm, cho nên phải đình chiến để chỉnh sửa kế hoạch chứ. Đúng vậy, người đàn bà có đề cập đến chuyện đình chiến nhưng lại bị người đàn ông kê trách cứ, bị người mình yêu thương mắng chửi, người đàn bà đau lòng không thôi. Vừa hay gặp một người đàn ông khác vì cứu chữa cho một con yêu quái nhỏ tuổi bị trọng thương mà bị đồng môn trách cứ, hai người đó đã lặng lẽ mang theo thần binh rời đi. À, ý của ngươi là người nữ đó vì bị trách cứ cho nên không vui, bởi vậy mang kiếm bỏ trốn cùng theo giai. Mỹ nữ vội giải thích: chủ yếu là vì không muốn nhìn cảnh đồng môn của mình, vì muốn thành tiên mà tàn sát yêu tộc. Chương tám mươi hai, tài. Tại, môn phái nuôi cô ta lớn. Ủy thác trọng trách cũng là môn phái. Chẳng lẽ cô ta không nghĩ tới một khi cô ta bỏ trốn, thì môn phái sẽ chịu hậu quả như thế nào sao? Đường hoa lắc đầu, như vậy thì đúng là giả dối đê tiện. Chẳng hạn như cha của ngươi đi trộm mộ, ngươi biết là không đúng, ngươi cũng có khuyên ông dừng tay. Nhưng, ngươi có thể nào đi báo công an hay không? Rồi chẳng hạn như cha của ngươi đúng lúc đang trộm mộ, ngươi đứng ở bên trên giữ dây thừng, Có thể nào ngươi vì thấy lương tâm cắn rứt mà ngươi bỏ đi, quăng cho cha ngươi chết đói ở trong mộ hay không? Lại nói lúc trước thì có cảm tình, mới quay lưng là bỏ đi, leo lên giường với thằng khác, như vậy là bất nghĩa. Lẽ nào những người tu tiên đều là những kẻ đùa dẫn với tình cảm như vậy? Mẹ nữ suy nghĩ một lúc lâu sau nói. Vậy ý của ngươi nói là môn phái vì lợi ích của bản thân mà đi tàn hại yêu quái là đúng sao? Không không không không không phải như vậy Vừa nãy như lời lão già kia nói Thực ra ta cũng đồng ý với ý kiến của lão Nhưng cho dù môn phái Không đúng đi chăng nữa Thì ta cho rằng người đàn bà kia cũng không có tư cách gì Mà bỏ trốn vào thời điểm đó Hoặc là lúc trước đừng có nhận làm việc Hoặc là đợi mọi việc xong xuôi rồi tính tiếp Chứ làm gì có cái chuyện nửa đường Mà tuột dây xích như vậy Như vậy là sẽ kéo theo biết bao nhiêu người chết Mà oan nhất chính là người đàn ông kia hắn đã vì lòng chung với môn phái mà quả mắng người yêu mình, kết quả lại bị đóng băng lạnh suốt 19 năm trời. "Này bà chị à, chị phải biết rằng là trong thời đại này, đàn ông mà dám mắng vợ mình là phải cần dụng khí rất lớn đó." Sư Vũ chen bảo nói. Nhìn ta đây này, trong chuyện này không ai đúng hoàn toàn mà cũng chẳng có ai sai hoàn toàn cả. Có điều người đàn ông kia bị đông cứng 19 năm, phải nói là phải gánh chịu nỗi đau nhìn người mình yêu sinh con đẻ cái cho người đàn ông khác cho nên hắn mới là người bị bất công nhất nói hay lắm ta nghĩ huyền tiêu mà nghe được lời của hai người nhất định sẽ rất cảm động mỹ nữ phất tay câu trả lời của các ngươi khiến ta hài lòng thì ta cũng không thể nào để cho các ngươi tay không mà đi ta có thể cung cấp một lần cơ hội bế quan nguyên anh cho các ngươi Nhưng các người biết đấy, đây là ải sắc, cho nên nếu như không thể thông qua được khảo nghiệm mà để bị tàu hỏa nhập ma, ta sẽ không bồi thường hậu quả đâu. Bế quan Nguyên Anh chính là đại ngộ mà mời cấp có được một lần, nhưng vạn nhất không chống cự nổi để cho Nguyên Anh bị tàu hỏa nhập ma thì phải tĩnh tu 10 ngày. Đồng thời mỗi một ngày lâm vào trạng thái điên cuồng 10 phút, bao giờ hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể chữa trị Nguyên Anh một cách triệt đề ấy có thể đeo kính mắt không vậy? Mỹ nữ mỉm cười nói: sắc từ tâm mà ra, dùng bằng môn tà đạo chỉ có thể ngăn được nhất thời. Đường Hoa lại quay đầu hỏi Sương Vũ: này cô có ngắm, cô có chịu nổi không đấy? Sương Vũ toát mồ hôi, ừ, rất khó nói. vì nghe ý của mỹ nữ kia thì tác dụng của kính mắt không có bao nhiêu. Đường Hoa ghé sát tai của Sương Vũ: này dạy cô cái pháp môn chống đỡ sự thu hút con một không hai. Là pháp môn gì? Ghé lại gần đây. Anh nói cho mà nghe. Sương Vũ sau khi nghe thì thầm sang một hồi, vừa xấu hổ vừa toát một hồi lạnh. Như vậy có phải là tàn nhẫn lắm không? Đấy, đàn bà mà hạ thủ với chính bản thân mình thì phải ác một tế chứ. Một quần sáng lóe lên đường hoa được truyền tống đến trên giường của một gian phòng nhỏ. Sau khi hắn quyết định chọn tu luyện nguyên anh thì nguyên anh bắt đầu xuất khiếu bắt đầu ngưng thần tu luyện ở trên đỉnh đầu của đường hoa đường hoa nhìn thanh tiến độ đại khái hắn còn mười hai tiếng đồng hồ nữa lúc này chợt xoẹt xoẹt vài tiếng ở trên cái giường rộng rãi xuất hiện ba mỹ nữ người mặc diêm dúa người thì thanh thuần người thì kín đáo ba người bắt đầu sử dụng những ngôn từ lẫn động tác để quyến rũ đường hoa hắn nghiến răng quẹt máu mũi sau đó mò từ trong túi cằn khôn ra một quả sầu riêng thầm than một tiếng muốn đứng ở trên đầu người khác thì phải chịu được nỗi đau hơn người khác hắn quyết định mở ra một trăm phần trăm cảm giác đau đớn giơ quả sầu riêng lên cao đập thẳng vào vào Ai... đập thẳng vào hai quả trứng cúp của mình Ơ, ơ, ơ, đau quá Ái da, đau trên mất. Sau một tiếng kêu thảm thiết Đừng hoan nước mắt nước mũi tẩm lem Nói với ba mẹ đỡ kia Đừng mà làm quá Đặng, đặng nào cũng không làm ăn gì được nữa rồi Làm quá nữa là ta đập cho nó, nó nát luôn là, là xong đó Ca ca. Để muội xem hồi đi đã trở thành công công rồi còn xem xét cái gì đường hoa không chút khách khí nói ta người cho rằng bây giờ ta còn hứng thú nổi sao đang đau chết mẹ đi cút cút hết đi Sương vũ nhìn chằm chằm đường hoa này cái trò này của người thật ác đó ta đau đến chết mất ý đau ở đâu vậy đường hoa nhìn từ trên xuống dưới Người cút đi Sương vụ quát một tiếng Rồi cảm thấy buồn cười Còn ngươi thì sao Có khả năng lưu lại ám ảnh không đấy Ê không đâu Tôi chỉ đau có một giây để hù dọa bọn họ thôi Sau đó hết cảm giác đau liền Này Cô cô không phải là vẫn đau chứ Tà tà Sương vụ nuốt nước miếng Ngươi nhớ đó Có thủ không báo Không phải là nữ tử Đường hoa vở như không nghe thấy Nhìn thoáng qua bên trái bên phải Mỹ nữ đã biến mất Chỉ còn lưu lại cái pháp trận truyền tống Sương vụ nhắc nhở Ải tiếp theo là Ải tài Chủ trận chính là thần tài đó Lúc trước điều kiện của Ải của bọn ta Chính là thu thập Tiền rơi từ trên trời xuống giúp cho ông ta Ải này là khảo cứu nhãn lực Vì chỉ có thể bắt được kim nguyên bảo Và kim tệ Chứ không cẩn thận sẽ túm phải bom Trong trước mắt thì toàn vàng toàn là những vàng khắp gian phòng ánh kim lập lòe kim nguyên bảo nằm lăn lóc ở trong phòng như là rác cái ghế bằng vàng cái bàn bằng vàng đôi đũa bằng vàng cái tăm cũng bằng vàng còn có một người cũng bằng vàng đường hoa túm chòm dâu của người vàng giật giật một cái quả thật là giật được hai sợi chỉ thấy người kia nhảy dựng lên này các người dám tấn công cả thần tài ta nguyên ruột các người ba mươi năm không nhận được tiền đường hoa nhỏ giọng À, cái tên npc này tại sao bụng dạ hẹp hòi như vậy ừ, nói thừa thần tài đáp ngươi chưa từng thấy qua người nào hào phóng mà có nhiều tiền chưa những người mà ngươi nhìn thấy đều là những kẻ có tiền rồi mới hào phóng có tiền có thể xui được ma quỷ tiền có thể giúp ngươi thành tiên tiền có thể giúp ngươi có được mọi thứ trên đời vấn đề quan trọng nhất đó là thứ gì mà dùng tiền cũng tuyệt đối không mua được nào Là sự khỏe mạnh. Sương Vũ trả lời ngay. Sai. Không có tiền ngươi phải đi lao động. Không có tiền ngươi không dám đi khám thầy lang giỏi. Không có tiền ngươi không có thời gian tập thể dục. Không có tiền thì ngươi không trả nổi tiền thuốc thang. Sai rồi. Cho nên bây giờ ngươi phải đi lắc cây, cây tiền ở đằng kia. Rồi nhặt 10 kim nguyên bảo cho ta. Nếu như không hoàn thành được thì ta sẽ trừ 20 kim nguyên bảo của ngươi. Sương vũ than thở một hơi, bắt đầu chơi trò đại phú ông, đón nguyên bảo. Uầy, bà xã của ngươi đó à? Thần tài bắt đầu đứng bên cạnh huých huých đường hoa tám chuyện. Không phải. Đường hoa ngồi xổm xuống cùng với thần tài. Cùng nhau ngắm sương vũ thước tha muôn vẻ, đang trồng mông, lắc lắc cái cây tiền. Ai, thật là quá đáng tiếc. Thần tài nói, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm quan sát của ta quả này chắc chắn sẽ là người vợ tốt đó, tuyệt đối là một người phụ nữ biết kiếm tiền đó. ấy, từ bao giờ mà NPC cũng biết soi gái như vậy sao? tầm bậy, ta đang xem tiền mà, còn ngươi, ngươi nhìn cái gì? Đường Hoa nghẹn họng, ngoảnh đầu sang một bên. ấy, ta không nói với ông. Sương Vũ thở hổn hển, thấy ánh mắt mà Đường Hoa đang nhìn mình, trong lòng cười nhẹ. Giao nguyên bảo cho thần tài xong thì hỏi. Gia tử, có dễ nhìn không? Đường hoa quay người nói với thần tài. Chả nhìn ra cái gì cả. Ồ, tất nhiên là không nhìn ra được rồi. Ta là thần mà. Chỉ có thần mới nhìn ra được thao nguyên. Sương Vũ bực bội. Các người đang nói cái chuyện gì vậy? Đường hoa và thần tài cùng đồng thanh. Ê, không nói với cô đâu, không nói với cô. <cười> Vấn đề thứ hai. Thứ gì mà có tiền cũng tuyệt đối không mua được. Đường hoa môi lượng thiên xích ra vỗ vỗ nó rồi nói Người muốn mua cái lượng thiên xích này của ta, nhưng ta không muốn bán, cũng không có bán được, bởi vì nó đã được cố định rồi. Người có tung nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được. Thần tài sững người một lúc, rồi nói, hay lắm, hảo lâu, hảo lâu. Tiếp theo đây ta sẽ kể lại một chuyện cũ. Chuyện này tất nhiên cũng là câu chuyện của Côn Luân. Cứ cách 19 năm, sẽ có huyện minh giới đi ngang qua Côn Luân. Trưởng môn của Côn Luân nghe rằng có yêu có thể hấp thu yêu khí, khiến cho toàn bộ Côn Luân phi thăng thành tiên. Cho nên đã khổ tâm nghiên cứu Sau cùng, đúc lên hai thanh thần binh, có thể trói buộc huyện minh giới, đồng thời hấp thu tinh hoa của đá tử tinh ở đó, tạo thành kiếm trụ. Khai quang cho con Luân để mọi người phi thăng. Lúc đó không thể thương lượng với người ta. Để lấy một ít đá tử tinh cho con Luân. Thì hà tất gì phải đánh đấm. Như thế là mua bán rồi. Phòng chừng ở bên yêu giới cũng không muốn bán. ờ Thì cần gì phải vậy? Vì bên yêu, đặc, bên yêu giới độc chiếm tài nguyên như vậy. Thì không đúng đó. Chẳng hạn như là bây giờ. Có rất nhiều mỏ sắt. Ở những quốc gia độc quyền người ta nâng giá lên. Bởi vì người ta có những thứ mà người ta không, mình người khác không có. À, đã như vậy. Người nghĩ được như thế thì... Thần tài giao một nhiệm vụ. Đêm trước khi Côn Luân cùng với huyện Minh Giới Đại Chiến, ngươi sẽ được truyền tống đến huyện Minh Giới. Nếu như người không đàm phán với huyện Minh Giới thành công, thì sẽ bị trừ 5.000 điểm công đó. Còn nếu như người đàm phán được, sẽ cộng thêm 5.000... Ý, cái này ta nhận Đường hoa chọn xác định Chẳng phải là chỉ múa ba tức lưỡi thôi sao Mình xuất thân là dân đa cấp Từ trước tới giờ chưa sợ phải đàm phán 5.000 điểm công đức Đủ để cho mình giết không biết bao nhiêu người Cuộc đời nhiều lúc cũng thật là hạnh phúc Trường 83 Khí Tử sắc tài khí Sương Vũ hỏi Ba cái đầu thì có thể hiểu là thói xấu của con người Nhưng khí là gì? Không lẽ là nổi cáu? chưa chắc là là thói xấu. Đường Hoa nói, Vương An Thạch đã từng lưu lại một bài thơ. Vô tử bất thành lễ nghi, vô sắc lộ đoạn nhân hy, vô tài dân bất phấn phát, vô khí quốc, vô sinh kỳ. Mà Tô Đông Pha cũng cho rằng chỉ cần có thái độ tốt, thì tử sắc tài khí chính là chuyện tốt mà. Này, ngươi đừng có nói lên thiên nữa. Người nói xem ải khí này phải đi như thế nào đây. Đường hoa liếc nàng một cái. Thì tôi đã nói rồi. Uống rượu không thể say. Nhìn mỹ nữ cũng được. Nhưng đừng bị mê hoặc, Không trộm tiền bạc của thân tài. Thế nên ải cuối cùng chắc chắn là đừng có tức giận đó. Đang nói chuyện thì trước mắt hai người xuất hiện một ảo ảnh. Nội dung của ảo ảnh rất đơn giản chính là vô cực. Cùng với công chúa đang lợi dụng quy tắc của hệ thống. Thân người áp vào nhau dù gì rồ gì. Trên gương mặt của hai người mang đầy vẻ hạnh phúc, Sường Vũ nói, Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, sao lại nghĩ rằng là ta sẽ nổi giận vì nó chứ? Áo ảnh biến mất, lại xuất hiện một cảnh khác, thấy một tên NPC đáng khinh, cùng với một tên người chơi đáng tầm, đang ngồi thưởng thức cảnh mỹ nữ, lăng xăng, bắt Kim Nguyên Bảo, cái đít cong lên. Lẽ nào, ngươi không định giải thích một chút sao? sưng vũ đã bắt đầu hơi tỏa ra sát khí quay sang nhìn, ê, ê, cái này, cái này đường hoa gãi gãi đầu, cô đừng hiểu lầm đó. thần tài nói rằng cô là một người phụ nữ giỏi giang. tôi hỏi hắn làm sao mà biết? hắn bảo là cứ nhìn đi. tôi nói rằng là tôi không nhìn ra, thì hắn nói tôi phải dùng cái tâm mà nhìn. nhưng sao ta thấy ánh mắt của ngươi cứ nhìn chằm chằm vào mông ta vậy? tại vì nó đẹp. đường hoa thành thật. Coi như là người biết thưởng thức đó. Sương Vũ cười lên. Ta không có giận đâu. Tất nhiên là ngươi sẽ không vì những thứ này mà giận. Một người đàn ông trung nên mặc trường Sam xuất hiện. Bởi vì các ngươi là những người thực tế. Mà người thực tế thì hiếm khi nổi nóng. Nhưng anh bạn nhỏ này cũng đã nói đó. Không có giận dữ. Thì nhân sinh không còn sức sống. Bởi vậy điều kiện để Qua ải này chính là phải nổi giận. Nhất định là phải nổi giận thì thực sự mới qua ải được. Một lát nữa chúng ta gặp lại. Xong người kia biến mất. Ấy quá đơn giản rồi. Đường Hoa nói với Sương Vũ. Ta mới phát hiện thấy cô có yếu tố có thể bơi lội giỏi đó. Yếu tố gì? Thì là cái bụng mỡ quá dày. Bộ ngực thì hơi lép. Cho nên sẽ hình thành một cơn sóng gợn Người nói bảy. Sương Vũ nổi giận, nào tới giờ mình luôn có vóc người kêu hãnh. Cái này có khác nào là vô oan? Tốt, tốt lắm. Giọng nói lúc nãy truyền tới. Bây giờ đến ngợt lượt người nổi giận. Ta sao? Đường Hoa nhún tay nhìn Sương Vũ, vậy thì phải trông vào bản lãnh của cô rồi. Sương Vũ biết rằng, mới nãy Đường Hoa nói là để chọc giận nàng. Nhưng vẫn cũng khó mà nốt khỏi cơn giận, bèn mắng. Người là cái đồ khốn nạn đó. Cô, cái gì thế? Đường Hoa rớt nước mắt. Tại sao tai của mình nghe vào, nó lại thân thiết đến như vậy? Người, người, người là cái tên đầu heo. Sương Vũ thấy cường độ vẫn chưa đủ, lền tăng. Người là thằng đàn ông đê tiện, vô sỉ, lồi thôi mắt mù đáng ghét. Đường Hoa rội cho nàng một bình nước. Thôi đi. Hây cô bắn cứ như là là là nói yêu thương ta đó sương vũ đẩy đường hoa ra này ngươi nổi giận đi bà chị à tôi có giận hay không chính là ở chị mà vậy ngươi nói xem bản thân ngươi có đặc điểm gì chẳng hạn như ngươi có phải là người yêu nước hay không à, cũng có thể coi là như vậy vậy được để ta chớ kể chuyện lịch sử cho ngươi nghe sương vũ hồi phục tinh thần bắt đầu kể sương vũ và đường hoa nằm dài ở trên đất Nhìn lên trần nhà ngẩn ngơ. Đã hai ngày rồi đó. Sương Vũ gật đầu. Ngươi còn bao nhiêu đồ ăn? Còn một quả sầu riêng. Một tuyệt bánh bích quy đó. Đường Hoa suy nghĩ. À, còn đủ cho cô lên lớp một buổi giải lịch sử nữa. Như vậy chúng ta chết đói mất. Người nói, tại sao ngươi không nổi giận vậy? Chủ yếu là bởi vì cô chọc nó không ra cái gì. Khiến cho người ta cảm giác cô căng mắng. Thì nó lại càng thân thiết đó Người đi chết đi Sương Vũ hỏi Này lần trước người bị ám sát đó Có giận không Không Chơi game mà Không phải người giết ta Thì là ta giết người Sương Vũ ngóc đầu lên thì hỏi Vậy phải làm sao Người mới có thể nổi giận ờ, Chẳng hạn như là Cô đi tìm tôi vay tiền Nhưng vay xong thì không giả Thái độ lại còn oai Như vậy có khả năng là tôi sẽ nổi giận Vậy đưa ta mượn 50 kim Đây. Giao dịch xong xuôi Sương vũ hùng ác nói. Thẳng danh con. Còn lâu ta mới giả. Đường hòa méo máu. Ây cô đừng có nói chuyện bằng cái giọng nũng nịu như vậy. Ngươi phải nói là đồ con chó. Bà mày mượn tiền. Là cho mày mặt mũi. Mày tưởng mày là ất minh nà. Tiền thì không có. Có cái mạng đây. Nhưng tao nói rồi. Cho nên. Tao không giả. Thôi vậy. Ta mệt lắm rồi. Sương Vũ thở dài nằm vật ra đất. Tay trái nhẹ nhàng đặt lên tay phải của đường hoa. Bỗng nhiên trong lòng của đường hoa run lên một cái. Sương Vũ hơi nhích lại. Tựa đầu lên ngực của đường hoa. Đường hoa lúc này run run len vào trong mái tóc của Sương Vũ. Vào lúc này Sương Vũ mềm mại như con mèo nhỏ. Đột nhiên cười âm hiểm. Lặng lẽ lấy ra một cái kéo. Đâm thẳng vào vị trí sẽ đau nhất. Nằm ở giữa hai chân của đường hoa. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Ấy rồi. Đằng Hoa nhảy dựng lên, sau đó chỉ vào Sương Vũ đầy giận dữ, "Cậu cậu cô, cô làm cái gì vậy? Ấy, ngươi nổi giận rồi." Sương Vũ cười cười, thả cây kéo vào trong túi càn khôn. Đằng Hoa vẫn không vui, "Sao cô lại quyến rũ ta chứ? Hay cứ lấy kéo trực tiếp đâm là được. Không quyến rũ ngươi làm sao có thể để cho ta đâm lén như vậy?" Sẵn tiện Ta nói một câu, đừng có yêu chị, bởi vì trái tim của chị hoa đá rồi đó. Yêu cái giám chó. Đường hoa buồn bực, dĩ nhiên là hắn không có nổi lòng thích Sương Vũ. Nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông, mà đàn ông hàng dâng lên tận miệng mà không có ăn thì tội nghiệp. Có một người phụ nữ như vậy ôm lấy mình, cho dù chỉ xuất phát từ tác phong của quý ông cơ bản nhất, thì mình cũng không có lý do gì mà không phối hợp một chút chứ. Sương vũ che miệng cười Gia tử Người là con người thú vị nhất mà ta từng thấy đó Làm nhiệm vụ chung với ngươi Thì không thể nào buồn Có chắc chưa Đường hoa vẫn chưa vui Được rồi đừng có giận nữa ta xin lỗi mà ai... Cô đâu phải là người Đang nổi tâm lý hưu vượn Thì bị đâm một nhát đâu Xin lỗi vì quấy rầy hai vị Chúc mừng hai vị đã qua ải Người trung niên lại xuất hiện, có thể đi được đến ải khí. Ta tin rằng hai vị đã có những hiểu biết đại khái về câu chuyện của 19 năm trước. Thực ra không ai đúng, chẳng ai sai. Lòng người tham lam, lòng yêu chưa chắc cũng thiện. Còn chuyện nhận định ra sao thì đó là chuyện của các vị. Bốn người chúng ta giống như là một bài học lịch sử, ghi lại những sự tình đã phát sinh, nhưng tuyệt đối sẽ không can thiệp về chuyện đó. Sau đây ta sẽ nói chân tướng của sự thật. Trường 84 Lựa chọn Ở trong Côn Luân có Côn Luân Thiên Quang. Từ nơi đó có thể đi thông lên thiên giới. Đệ tử của Côn Luân chỉ cần có thể chịu được sự chiếu rọi của Côn Luân Thiên Quang thì có thể thoát xác thành tiên. Ở Côn Luân Thần Châu thì núi Côn Luân có tam giới thiên. Giới thứ nhất là Lương Phong Sơn. Treo qua được mà không chết. Thì đến giới thứ hai là huyền phố Sơn Là nhạc viên ở trên trời Lên được thì sẽ thành linh Có thể hô mưa gọi gió Giới thứ ba chính là đường lên trời Đâu xuất không Lên được trời thì sẽ thành tiên Nhưng cũng có lời đồn rằng Côn Luân Sơn có 9 tầng trời kẻ nào có thể lên được 9 tầng trời Thì lúc đó sẽ trở thành Đại Phật, Đại Thần, Đại Thánh Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên, Huyền Nữ Đều là Đại Thần đã qua 9 tầng trời Thế nhưng Côn Luân Thiên Quang ở quá cao quá xa, cho dù là ngự kiếm cũng không thể bay tới. Đệ tử Côn Luân muốn phi thăng, chỉ còn cách đưa Côn Luân phái đến nơi gần nhất với mặt trời, sau đó tạo thành kiếm trụ, để cho đệ tử Côn Luân có thể thông qua kiếm trụ mà thoát sát thành tiên. Nhưng muốn tạo thành kiếm trụ thì nhất định phải có một mức linh lực đồ sộ, linh lực của con người làm sao mà đủ. Vừa may Côn Luân lại rất gần với yêu giới, mà đá tử tinh ở huyễn minh giới thì lại ẩn chứa linh lực khổng lồ. Vậy là Côn Luân vì muốn được phi thăng đã vận dụng hết nhân lực vật lực của ba thế hệ, đúc thành hai thanh kiếm hi hòa và vọng thư. Chờ huyễn linh giới đến gần Côn Luân, hai thanh kiếm sẽ trói chặt nó lại, cuối cùng hấp thu linh lực của huyễn minh giới, song song với việc cướp đoạt đá tử tinh của nơi đây. Túc Ngọc huyền tiêu, cùng tu luyện với nhau ba năm. Sau đó, côn luân trói được yêu giới, khiến cho chiến hỏa lan tràn, cục diện nhất thời không thể cứu vãn. Song phương thầy chất như núi, không đành lòng nhìn thấy sinh linh hai bên đổ thán. Vân Thiên Thanh và Túc Ngọc cùng nhau mang theo vọng thư bỏ trốn, chỉ bỏ lại hy hòa kiếm. Huyền tiêu còn lại một mình vất vả chống đỡ. Chỉ có điều thanh kiếm hy hòa chỉ có thuộc tính hỏa mới giờ không có vọng thư hỗ trợ, thành ra Huyền Tiêu bị lửa của mặt trời bám thân, tẩu hỏa nhập ma. Trận chiến nhân yêu lưỡng bại câu thương, trưởng môn Thái Thanh chân nhân và đại đệ tử Huyền Chấn bị giết. Vân Thiên Thanh và Túc Ngọc mang theo vọng thư kiếm rời bỏ môn phái. Huyền Tiêu bị tẩu hỏa nhập ma, vị trí trưởng môn do Túc Giao tiếp quản. Trong thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn đội hình, Túc Giao và ba vị trưởng lão Thanh Dương, Trọng Quang, Tông Luyện, cùng hợp lực đóng băng huyền tiêu ở nơi mà hắn từng luyện kiếm. Chuyện đến đây tạm thời bình lặng, 19 năm qua, yêu giới lại chuẩn bị. Tiến tiến nhập, hai bên thủ cũ hận mới đều đã bày sẵn trận hình để chờ địch. Huyền tiêu sẽ phá băng để rửa nhục, vì sư trưởng thân hữu mà báo thù để dẹp yên huyễn minh giới. Sự tình chính là như vậy đó. Người đàn ông kia nói, phe ta đã thu được thông tin chuẩn xác rằng nếu nhiều huyền tiêu thực hiện được thì cửu thiên huyền nữ sẽ lấy lý do bọn họ làm trái với đảo trời đầy đọa tất cả đệ tử của quân luân vào nơi sâu nhất trong biến độc cái này thì ta không rõ lắm đường hoa nói mười chín năm trước mọi người đánh nhau sống chết mà cửu thiên huyền nữ chỉ thùng thẳng ngồi xem náo nhiệt còn bây giờ nàng tại sao ra tay nếu như phe quân luân thắng Ý của nàng là gì? Hay là vì thiên đình đã quá nhiều tiền tiên nhân rồi? Cái này người kia đau đầu, ta cũng không rõ ý của họ, biết đâu chỉ là trùng hợp. Nói bây giờ đi, bây giờ các ngươi đều đã biết chân tướng, sau đây các ngươi có thể lựa chọn. Thứ nhất là hỗ trợ Huyền Tiêu phá băng, sau đó cùng nhau đối kháng với Cửu Thiên Huyền Nữ. Huyền Tiêu sau khi phá băng thì cần phải có ba loại hàn khí hộ thể. Tìm được ba loại hàn khí này thì sẽ có thủ lao cực kỳ lớn. Một khi toàn bộ Côn Luân thành công phi thăng, thì đệ tử khắp trên dưới Côn Luân đều sẽ có lợi ích lớn lao. ấy cái bà cửu thiên huyền nữ này chẳng phải tốt lành gì. Người ta đánh sống đánh chết thì bà coi như không thấy. Chờ người ta sắp thành công thì cắm đầu cắm cổ chạy đến. Ta phải chọn một thôi. Sương Vũ hỏi, vậy chọn hai là... Hai là lấy được vọng thư kiếm, lên thiên đình, tiêu hủy nó trong lò luyện thiên địa. Đoạn tuyệt mong muốn phi thăng của Côn Luân, cái này cũng sẽ có lợi ích rất lớn. Nhưng ta nói trước, nếu chọn một mà Côn Luân phi thăng thất bại, toàn bộ đệ tử Côn Luân chọn một sẽ bị trừng phạt. Chọn hai thì cho dù thất bại, đệ tử Côn Luân sẽ không bị trừng phạt gì. Dừng một lát, người kia lại bổ sung. Một khi các người nhận nhiệm vụ Côn Luân sẽ phát nhiệm vụ sư môn Để cho các đệ tử lựa chọn Bên nào hoàn thành trước Thì bên kia coi như thua Khi có bên nào thành công Thì ba ngày sau nguyễn minh giới Sẽ tiến nhập Côn Luân Ý khoan đã khoan đã Đường hoa giơ tay Chẳng phải ta đã nhận nhiệm vụ Đi đàm phán hay sao Vạn nhất ta có thể thương lượng được Rồi phe chủ tướng của yêu tộc Đưa đá cho Côn Luân thì sao Hậu quả như nhau thôi. Khoảnh khắc trước khi Côn Luân Phi thăng, thì cửu thiên huyền nữ vẫn xuất chật. Lẽ nào ngươi không biết sao? Cửu thiên huyền nữ đâu có thèm để ý đến chuyện người yêu đại chiến. Nàng chỉ quan tâm xem ai dùng thủ đoạn gì để thành tiên. Nếu không thì 19 năm trước đã thò đầu ra rồi. Đường Hoa cân nhắc vài giây, xong đập tay. Chết, chết Côn Luân chứ. Có chết thục sơn đéo đâu. Ta sẽ đi xử lý cựu thiên huyền nữ. Sương Vũ nghe lời này của đường hoa. Thì hít vào một luồng khí lạnh. Đúng. Người ta là của môn phái thục sơn. côn luân chết hay sống đâu có liên quan gì đến người ta. Nhưng mình thì không phải như vậy. Vạn nhất chọn đối đầu. Mà bị đánh bại. Thì toàn thể môn phái cũng bị vạ lây theo. Còn nếu như chọn thứ hai. Thì cho dù thất bại. Cũng không bị trừng phạt. Thêm nữa. Vẫn có được lợi ích bằng với lựa chọn thứ nhất. Nghĩ tới nghĩ lôi Nàng nói ra từ Ta thấy việc này có lẽ phải hỏi thăm ý của Huy Hoàng Thôi thôi thôi thôi, thôi, thôi. Chỗ này đâu có thể gửi tin Hay nói chuyện trong kênh băng hội đâu Người ngu lắm sương vụ lấy ra giấy bút Viết sự tình một cách đại khái Sau đó ném một thanh phi kiếm truyền nó đi Phi kiếm truyền thư ngay cả đang bế quan Vẫn có thể tìm được Trừ phi là không còn ở trên nhân gian nữa Mấy tiếng đồng hồ sau Nhận được thư trả lời của Huy Hoàng Rất hiển nhiên là Huy Hoàng cũng phải cân nhắc rất lâu Chảm yêu trừ ma vệ đạo Vốn chính là chuyện Kinh thiên địa nghĩa Gia tử Ngươi đã từng xem phim người trong giang hồ Thì có phải rất đồng tình với tao ngộ của nhân vật chính Có khi nào ngươi vui mừng Vì sự vui mừng của nhân vật không Có khi nào Nhưng đen là đen Trắng là trắng Không thể phủ nhận rằng Trình Hảo Nam luôn luôn có nghĩa khí. Với lại, hắn không hề khi dễ, người nhỏ yếu. Dù sao, hắn cũng là xã hội đen. Đối với những người thiện lương thì hắn là rắc rưởi, là lâu manh. Đây tuy chỉ là một trò chơi, nhưng cũng phải có lập trường của mình. Có lẽ chúng ta có thể ước thúc được bên phe nhân không đánh bên phe yêu quái. Nhưng chúng ta làm sao ước thúc được bên phe yêu quái không đánh nhân loại. Nhưng chúng ta là người chúng ta không thể nào đi cầu xin lòng nhân từ của yêu tộc hay là thần tộc được gia tử ta nói như vậy hẳn là rõ rồi chứ côn luân nếu như phải chết thì sẽ cùng chết chúng ta không sợ yêu cũng không sợ thần. thân là đệ tử côn luân thì trợ giúp cho côn luân phi thăng là nghĩa vụ gia tử người đàm phán được thì cứ đàm phán không được cũng đừng ngại chúng ta không ngán gì yêu tộc ý chí của côn luân như thành đồng Đừng nói là cửu thiên huyền nữ đến đây Cho dù là Tây Vương Mẫu có mang 10 vạn thiên binh đến Chúng ta cũng dám chơi Cùng lắm thì tu luyện lại từ tân thủ thôn một lần nữa Có sao đâu Đường Hoa đọc thư xong thì cảm thán Ây à, Ta vẫn luôn cho rằng Huy Hoàng là một người yêu hòa bình Không ngờ à... Người hòa bình Tất nhiên là người chấp nhất Người vượt đàn ông Trung nên nói Hắn vẫn luôn kiên trì giữ lập trường của mình Cho dù là đúng hay sai Thì vẫn luôn giữ gìn dũng khí Thực ra mà nói Trong việc này nào có ai đúng ai sai Quan trọng nhất chính là Mặt trận mà ngươi đang ở bên nào Ta bội phục người huy hoàng này Mặc dù ta cũng phản đối việc Nhân loại và yêu tộc khai chiến Được rồi, yên tâm đi Đường Hoa nhận nhiệm vụ xong thì nói có ta đây thì chưa chắc gì nhân yêu khai chiến đâu. Nhưng mà nhân thần khai chiến là chắc. Sẵn tiện ta hỏi một câu. Con mụ cửu thiên huyền nữ này đánh với tôn ngộ không? Thì ai thắng? <cười> ta nói đại loại như thế này. Ở thiên cung thì người đánh ngon cũng không ăn thua. Có điều đủ để đối phó với quân luân. Ta tiết lộ cho ngươi một bí mật. Tay đấm số một của họ từng có giao tình thâm hậu. Với phái thục sơn các ngươi Nếu như ngươi có thể tìm được người này thì <cười> Có lẽ ta nói quá nhiều rồi Được rồi chúc mừng hai vị qua ải mươi 85 Ma Tôn Quang kỷ hàn đồ Toa la quả Côn luân chính là ba loại hàn khí Mà đường hoa cùng toàn thể con luân phải tìm Trí tuệ của quần chúng là vô hạn Cho nên gia tử anh Minh đẹp trai Đã lập ra kế hoạch tác chiến vĩ đại Để cho chúng đệ tử của quân Luân thi hành Trước tiên cứ đi tìm hàn khí đã Nhưng tìm được đủ hết rồi Thì không vội giải băng cho huyền tiêu Chờ đến khi nào cảm thấy ổn Mới tuyết còi tập trung người Đủ nhân số mấy chục ngàn mấy trăm ngàn người Thậm chí cả triệu người Cùng nhau đánh hội đồng cửu thiên huyền nữ Đừng nói là cửu thiên huyền nữ Cho dù lúc đó là chư thần chúng Phật cùng nhau đi ra Chỉ sợ cũng không chịu nổi Nên biết rằng chỉ mấy chục ngàn người chơi Thì không có gì đáng sợ Nhưng mà mấy chục ngàn người chơi cấp 8 tiên Thì thật sự rất khủng khiếp Ngặt nỗi muốn kiếm được nhiều người như vậy Giúp mình đâu phải là chuyện dễ Đầu tiên là phải chắc chắn tìm trong mớ bạn bè của mình Cơ mà chỉ hai mươi mấy mạng Thì giao du có rộng hơn nữa Cùng lắm cũng chỉ hơn trăm cao thủ Chắc gì người ta còn đã đến giúp Vậy phải làm sao? Chỉ có một cách, gia nhập bang hội, thỏa thuận điều kiện với thủ lĩnh của bang hội, nhằm vận dụng lực lượng của bang hội giúp mình làm nhiệm vụ. Ở Côn Luân, thì có tư cách thỏa thuận điều kiện như thế chỉ có hai người. Một là người được tuệ nhãn của thư sinh, nhắm tới là Huy Hoàng. Còn người kia chính là Sương Vũ. Song Sư Hạo Nhiên nhắm tới Sương Vũ không phải là chuyện của ngày một, ngày hai. Hắn không giống như là nhất kiếm cầu bại có thư sinh ở bên cạnh. Ở bên cạnh nhất kiếm cầu bại có không ít người giúp đỡ, nhưng vẫn chưa tìm được nhân tài có thể gánh vác một phương. Hai người này vốn không quyết định gia nhập băng hội, nhưng khi nhìn thấy độ hung hiểm của nhiệm vụ, cũng đã rõ, chỉ có một con đường duy nhất để đi. Con luôn ít người dễ dàng đoàn kết trên dưới một lòng, cho nên có không ít đệ tử, còn chưa có băng hội, đều tỏ ý sẽ đi tìm những băng hội loại trung, lại nhỏ để gia nhập Công việc tìm kiếm Ba loại hàn khí chủ yếu Là để cho bọn quân luân phụ trách Còn đường hoa Thì moi ra tay đấm số một nào đó Mà người đàn ông kia đã nói đến Này vị sưu huynh Tiểu đệ có lẽ Xin hỏi sưu huynh có biết Người mạnh nhất của thiên cung là ai không Đường hoa vừa quay về Thục Sơn Đã bắt đầu hỏi thăm Ta không biết Cơ hồ Tất cả mọi người đều lắc đầu Nhưng đường hoa vẫn căn cứ theo nguyên tắc, không buông bỏ, đi hỏi tất cả các NPC của Thục Sơn. Ngay cả bác gái làm bếp cũng không tha. Ê, bác gái, bác gái, có biết người nào mạnh nhất mà có quan hệ với Thục Sơn chúng ta hay không? Không ngờ bác gái vẫn là bác gái. Dù gì cũng đã ở Thục Sơn bao nhiêu năm, thần thần bí bí gật đầu. Ta biết. ấy á, đường hoa mừng rỡ. Thì là trưởng môn đó. Ờ, yeah. đường hòa biểu môi, thế người nào đứng thứ hai? Ờ thì nghe nói là một tán nhân tên đông phương gia tử đó. Ê, thôi, thôi, thôi, thôi, tạm biệt bác gái. Cuối cùng đành phải đi đến hỏi trưởng môn. Bình thường thì mọi người thục sơn không ai thích nói chuyện với trưởng môn cả. Bởi vì cho dù ngươi có hỏi gì, ông ta cũng mặc xác. Ngươi tìm hắn làm gì? Rất kỳ lạ là trưởng môn mở mắt. À, chuyện là như vậy đường hoa nói lại tỉ mỉ chuyện của cầu thiên huyền nữ đang mưu toàn khai chiến với những người tu tiên. Có thể nói ngoại trừ chuyện người chơi sẽ đánh nhau với bà ta, thì còn lại trong câu chuyện của đường hoa đều là nói dóc. trưởng môn thở dài một hơi. người mà đường hoa nhắc tới chính là người mà ông ta mong nhớ thứ hai. hắn chính là tiểu huynh đệ của ta, tuy không phải là đệ tử thộc sơn. Nhưng cũng đã tập được phương pháp thổ nạp của Thọc Sơn. Vậy ông ta đang ở đâu vậy? Đường hoa hưng phấn, trưởng môn lắc đầu. Nếu như ba ngàn năm trước, Thì tất nhiên là cầu thên huyền nữ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ còn là một thường nhân. Cho dù khôi phục được ký ức của tiền kiếp, Thì Trung Quy cũng không đột phá cực hạn được. Giống như người vậy, ngươi là tán nhân người đã đột phá cảnh giới thì tất nhiên đã cao hơn người phàm một đẳng giờ đây trong phàm trần có lẽ hắn cũng là cao thủ đấy khả năng có thể chế phục được tiên ma bình thường có điều bắt hắn lấy xác phàm đi đấu với cậu thiên huyền nữ thì khác gì là bắt bọ ngựa đi đá xe chỉ là tợ tìm chết đường hoa cúi đầu ỉu xiu chết tiệt npc của quân luân toàn là bọn lừa gạt Trưởng môn tựa như nhìn thấu suy nghĩ của đường hoa, ông ta suy nghĩ một lúc xong lại nói. Có lẽ người mà ngươi nói đến chính là kẻ khác đó. Là ai vậy? Ma tôn trọng lâu, giao tình giữa hắn với Thục Sơn thâm hậu, nhưng không phải là hướng hòa. Ngược lại hắn còn hận, không dẹp được Thục Sơn. Người là một đệ tử Thục Sơn, đừng nói là gặp được hắn khó hơn lên trời cho dù ngươi gặp mặt báo ra môn phái hắn không giết người thì cũng chẳng đời nào hỗ trợ người trưởng môn Thục sơn ta còn chọc phải một kẻ như vậy sao đường hoa choáng váng ôn luân người ta nhân số độ hai chục người đi chọc vào cửu thiên huyền nữ mà đã ngày ngày bất an Thục sơn bây giờ ngon hơn người chỉ có năm vậy mà đi chọc đến tận ma tôn ma tôn là gì chứ Giả dụ mình có thể vượt qua được ma kiếp thứ hai, thì cũng mới chỉ được xưng là thiên ma thục sơn. Qua được ma kiếp thứ ba, mới là ma tôn thục sơn. Có điều tới đó thì vẫn chỉ là ma tôn của một phái. Trong khi đó, người ta là ma tôn của cả thiên hạ. Trưởng môn lắc lắc đầu. Ăn ăn oán oán không thể nói rõ. Tuy ma tôn hận thục sơn ta thâu sương nhưng nếu như thục sơn ta gặp chuyện, Hắn cũng không ngồi yên mặc kệ Ý Cái này nó lằng nhằng nhỉ Đường hoa hết sức buồn bực Là vì chữ tình thôi Trưởng môn nhắm mắt muốn gặp được ma tôn hoặc là phải đánh đổ tòa yêu tháp tìm chết Còn không thì phải đến Giang Nam tìm phu hào họ cảnh Muốn nhờ phu hào họ cảnh hỗ trợ Thì nhất định phải thuyết phục được vợ của y Ta chỉ nói đến đây thôi Người đè đè Vâng trưởng môn Sẵn tiện cho đệ tử hỏi luôn một câu. Ngài có pháp khí nào để độ ma kiếp thứ hai không? Trưởng môn cười khổ. Tiền thể của ta là nhờ người ta mới có được đó. Chưa bao giờ vọng tưởng qua thiên kiếp thứ hai cả. Nói chê là ma kiếp. Nếu như người có duyên gặp được ma tôn, thì nhờ hắn chỉ điểm cho một vài câu. Vậy có qua ma kiếp thứ hai cũng không khó khó. Được rồi, người đi đầy. Đề... Giang Nam. Giang Nam rộng lớn, túm lại là rất rộng. Vừa tìm người, còn phải dỗ bà xã của người ta, thôi bỏ đi. Đường Hoa than thở, dù sao ba loại hàn khí còn chưa vào tay nhanh như vậy. Chuyện này cứ từ từ mà tính. Còn chuyện hẹn ở Hàm Đan, thì mình tới không kịp là cái chắc. Nhưng không sao, tính cách của Mạc Tinh cũng dễ thỏa thuận. Không đến nỗi sẽ nổi giận với mình. Nhìn trái nhìn phải không còn chuyện gì nữa. Đường Hoa quyết định bắt đầu chuyến mạo hiểm vĩ đại thực ra quyết định này đã sớm có hắn vẫn định là đến năm mươi hắn sẽ đi đến bích động ở nơi đó có điều bây giờ nhìn lại công đức của mình thật sự là không nên ở lại những nơi vắng người điều quan trọng nhất là phá toái đã từng mơ hồ nghe npc nói bích động có long vương đang tạo phản nếu như đánh chết được lính lác hoặc đầu mục cũng đều có điểm công đức điểm công đức âm Vẫn là cái búa treo trên đỉnh đầu của đường hoa Bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bổ xuống Khác với chính kiếp Ma kiếp nhất định phải tìm được Phương pháp vượt qua Chứ nếu không ngang ngạnh chống cự Thì gần như không còn cơ hội sống Hiện giờ phương diện môn phái Đã không trông cậy được rồi Đành phải đi đến những nơi khỉ ho cỏ gáy Để tu luyện vậy Đồng thời bây giờ Bích động chính là lựa chọn tốt nhất Vừa nhân tiện kiếm công đức Mà một khi tìm được phương pháp độ kiếp rồi thì đừng nói là khởi động ma kiếp thứ hai. trừ ma kiếp thứ ba cũng vậy thôi. Chỉ cần xiên lăng cần cù giết người kiếm điểm âm công đức thì đó là điều đơn giản. Lần này rời bến mạo hiểm. Vốn dĩ đường hoa chỉ một mình đi. Bởi vì hắn không biết sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên không muốn kéo người khác đi chết chung với mình. Nhưng chẳng ngờ hắn vừa đến một chấn nhỏ gần bích động để bổ sung lại vật dụng thì gặp một người quen chương tám mươi sáu ba xà hai đôi mắt dõi nhìn nhau nhìn giáp như là oán phụ triền miên nhìn ất như người đàn ông bội bạc người đó tại sao lại đến đây ấy làng ca làng ca đường hoa cười thật tươi Nhưng trong lòng cảm giác như dẫm và cất chó. Người cốt xéo đi. Người đừng qua đây. Sát pha Lang vô cùng cảnh giác nhìn đường hoa trừng trừng. Ê lang ca đừng khẩn trương. Quay sao lại tới đây vậy? Lẽ nào định ra khơi sao? Ra khơi thì sao? Liên quan gì đến ngươi? Này ra khơi làm gì vậy? Gặp phải sự nhiệt tình của đường hoa, Sát pha Lang cân nhắc một hồi. Cuối cùng quyết định là mình cũng nên đáp. Tống khứ thằng này đi cho yên. Là tìm kiếm ấy kiếm gì tiền kiếm tiền kiếm gì đấy tiền kiếm tứ dài ấy phải rồi là người định thăng cấp ma kiếm phải không ấy chẳng phải người có một cây sao đường hoa nói ra một câu khốn kiếp sát pha lang nghe thấy thì nghiến răng nghiến lợi cây đó đã bị một thằng tiểu nhân đê tiện lừa ta mất không đúng lúc đó là ta dùng tiền mua mà năm trăm mua một cây thiên kiếm tứ dài người khác bảo ăn cướp Sát pha lang ở đây không phải là ngẫu nhiên, mục đích rất đơn giản đó chính là đi tìm tiên kiếm. Ở trong đất liền thì cho dù là bốt, hình người cũng khả năng rớt tiên kiếm rất thấp. Còn ở trong tứ đại cấp địa, đại tuyết sơn, bích động, nam cương, thập vạn đại sơn thì xác suất đó lớn hơn nhiều. Có điều vành ngoài của đại tuyết sơn thì đa phần đều là rớt phi kiếm tam phẩm, chẳng có bao nhiêu tác dụng cho sát pha lang. Còn vành ngoài của bích động thì có thể rớt cả phi kiếm tứ phẩm, ngũ, lục. Tất nhiên chính là sự lựa chọn hàng đầu. Ở đây đầu mục nhỏ, bốt nhỏ cũng có khả năng rớt ra tiên kiếm. Hơn nữa khác với Trung Nguyên là bốn cấm địa này chưa có người nào xúc phát được nhiệm vụ cả. Cho nên chúng có thể coi như là thiên đường của những kẻ mạo hiểm. Đường Hoa đã hiểu đại khái ý đồ của sắt Phan Lan. Hắn bắt buộc bản thân mình phải ái náy một giây, sau đó nói Ê không thì đi cùng đi nếu như mà rơi tên kiếm tướng dai thì nó sẽ là của ngươi thanh tên kiếm tướng dai kia của sát Phan lang là do hắn ăn nằm rầm rề hết nửa tháng trời ở bích động mới có được một mình hắn không ngại nhưng tình hình lúc đó quá hung hiểm đến nỗi bây giờ mỗi một lần nghĩ đến sát Phan lang tràn đầy khiếp sợ có cao thủ như đường hoa đi theo hỗ trợ thì đương nhiên là tốt có điều đối với nhân phẩm của đường hoa thì hắn vẫn cho rằng Tên này nhân phẩm như cục cứt vậy. Đường Hoa nhìn sắp pha lang không hài lòng. Đàn ông, tại sao khi lựa chọn vấn đề dễ như vậy mà cứ phải cân nhắc ngược xuôi? Có được, nhưng ta phải cầm đội trưởng. Đây mới là điều quan trọng. Ít nhất có thể tránh cho lúc tiền kiếm rớt ra, thì đột nhiên phát hiện mình đã bị kích ra khỏi đội. Không sao, không sao, cũng được thôi. Ý đồ thực sự của đường hoa là tìm người dẫn đường. Tiên kiếm tướng dài thì thật hắn cũng không mong muốn. Ở trong bọc của hắn còn thanh tiên kiếm lục dài kia kìa. Có điều hắn không khoe mà thôi. Này, cái gì? Người chưa có tị thủy quyết sao? Vừa khởi hành, sát pha lang đã bị đường hoa làm cho tức giận. Đường hoa liếc nhìn sát pha lang ngây ngây. Ai? Được rồi. Người đứng ở trên phi kiếm đánh quái Quái chúng nó chỉ cần lặn một cái vào trong nước Thì ngươi đánh bằng cái đếch gì Người định chờ chúng nó lại nổi lên Hay là ngươi định dùng cần câu câu nó lên Ờ đúng nhỉ ờ cái này lan dài đấy Đường hoa quên mất rằng là quái cũng chạy trốn Ngay cả ở trung nguyên Thì lũ đầu mục Cũng đã rất trâu máu Muốn miểu sát cũng là một vấn đề rất khó Huống chi những tên đầu mục Ở trong những cấm địa Bây giờ phải làm sao đây Thì đi kiếm một bản cho làm sao? Sát pha Lang than thở. Quái rớt tị thủy quyết chính là đầu mục tinh anh ở trên bờ biển. đẳng cấp không cao, chỉ chừng 30. Nhưng đã gọi là đầu mục thì tất nhiên phải có một đống đàn em. Hơn nữa đây là đầu mục ở cấm địa, càng khó giải quyết. Từ tên đầu mục này, đường hoa có thể biết được sự khó khăn trong hành trình bích động của mình. Hắn và Sát pha Lang cùng vây bắt một con cua, Tên của con cua là cua tướng quân. Cua tướng quân không những con cột máu dày mà phòng ngự rất cao. Hơn nữa thủ đoạn công kích phong phú đa dạng. Hai cái càng có thể bắn ra dài 10 trượng để kẹp kẻ thù. Lại còn có thể làm cho bờ cát nổi sóng. Nhưng điều đáng ghét nhất đó chính là khi hắn muốn không chịu nổi nữa rồi, hắn sẽ gập lên một tiếng. Vậy là cả đống đàn em sẽ ngồi chồm hổm xem náo nhiệt lao lên. Còn hắn thì tranh thủ thời gian, rúc xuống biển. Vừa nhảy xuống biển, máu của hắn sẽ bắt đầu hồi phục, chờ đến khi người ta giết xong lũ đàn em thì hắn đã khỏe mạnh lại rồi. Thế nhưng cho dù hung hãn đến mấy, cũng không bằng sát pha lang, nhờ vào tiên kiếm hộ thân, không thèm để ý công kích của lũ tiểu yêu, nhắm thẳng tướng quân cua mà đánh. Cuối cùng dùng chiêu nhân kiếm hợp nhất, bắn thẳng vào trong biển, lấy ra một bản tị thủy quyết. Tị thủy quyết Liên tục tiêu hao pháp lực, có thể tự do hành động ở trong nước, tốc độ bằng một nửa trên bờ. Đường hoa thử nghiệm một cái, tam mội chân hỏa không thể sử dụng trong nước, lôi điện thì có thể, nhưng bị giảm một nửa tổn thương. Có thể giữ mức tổn thương an toàn ở trong nước thì chỉ có thể là hệ kim, còn có hệ thủy, không trời với thủy. Vậy thì quái vật ở bích động đều lấy thuộc tính thủy làm chủ, kháng tính rất cao. Trò chơi này không có cái thứ như là thủy áp, chứ không thì Long Vương ở nơi sâu như thế phòng trừng, cũng sẽ bị ép bằng con tép. Ánh sáng ở dưới nước cũng rất tốt, cho nên dù tầm nhìn bị giảm đến phân nửa, cũng không phải xài đèn mỏ. Điều tồi tệ duy nhất bây giờ là đường hoa đã đánh chết không biết bao nhiêu tôm cá, mà điểm công đức vẫn không tăng lên. Hai người vừa bay nửa ngày thì phát hiện một con rắn dài đến trăm trượng đang bơi ở trong biển. Sát pha lang không nói nhiều. Trực tiếp quăng ra một tờ bùa giám định, trị giá hai kim nguyên bảo, lập tức nhận được tin tức. Ba xà nuốt voi, ví lòng tham của con người là vô tận. Trong truyền thuyết bởi vì ba xà ăn thịt người, hoàng đế đã phái hậu nghệ đi đánh chết nó. Hậu nghệ trước tiên dùng cung tên bắn nó, sau đó đuổi theo mãi đến tận phương Tây xa xôi, chém nó làm hai đoạn. Thi thể của ba xà biến thành một gò núi bây giờ còn gọi là ba lăng. Đường hoa vừa định ra tay oanh tạc, thì thấy con ba xà kia uốn mình. Cái đầu to như quả núi mở cái miệng máu ra táp tới. Sát pha lang vội vàng dùng loạn ảnh hàng má kiếm, nhưng không ngờ tuy ba xà bị thương, nhưng vẫn lao lên, không giảm. Mắt thấy miệng vết thương. Đang khổng lồ táp đến, đầu rắn che khuất ánh mặt trời. Đường hoa vội vàng, tung ra một tờ ngân phiếu. Anh bạn, bảo trọng, huynh đệ đi trước một bước. Nhớ... Sát pha lang còn đang buồn bực chưa hiểu, thì đột nhiên đường hoa biến mất. Lúc xuất hiện ở lại, đã cách 20 thước, rời khỏi khu vực bị miệng rắn bao phủ. Ta biết ngay thằng này là cái loại không có nghĩa khí bà. Thằng khốn kiếp, thằng khốn kiếp. Sát pha lang trong lòng, vẫn còn mắng chửi đường hoa, đồng thời nhân kiếm hợp nhất định lao ra. Nhưng cái miệng rắn, nó đã khép lại. Sát pha lang sắp sửa bị nghiến vào cái hàm rắn chắc của nó thành con tép. Ở trên bầu trời đường hoa lệ chảy dòng dòng, mươi kim nguyên bảo tỉnh vỗ cánh bay. Đến bây giờ còn chưa thu được cái gì mà đã tiêu mất một khoản, có lẽ phải kiểm điểm lại nhân phẩm của mình. Thế nhưng, than thở thì than thở, hắn vẫn không quên hóa đau thương thành động lực, đánh thẳng một tia chớp vào khu vực bảy tức của ba xà. Ba xà cũng là họ nhà rắn, cho nên chỗ yếu hại bị đánh trúng một cái, là giật nảy cả người. Cái đuôi vùng lên mặt biển thành đống xoáy. Sát Pha Lang thừa cơ ấy mà lao ra khỏi miệng của nó. Ra khỏi miệng rắn, Sát Pha Lang nhìn lên đường hoa, trong lòng cảm thấy áy náy vì những lời mắng chửi vừa rồi. Thật ra thằng này cũng không phải đến mức quá đê tiện, dù sao chỉ cần còn người thì cũng có lúc là còn của, còn chiến đấu. Con sói bé nhỏ Sát Pha Lang